Chương 1164: Tự nhiên hùng chiến. Ngay được thanh âm vang vọng từ trong rừng kia, sắc mặt của Mộ Cốt lão nhân cũng hơi đổi, ánh mắt đảo qua xung quanh, sau đó dừng lại trên một cái thân cây cổ thụ cách đó không xa, chỉ thấy nơi đó một tiểu cô lương mặc quần áo tím đang ngồi thoải mái trên cành cây, hai chân còn không ngừng đung đưa lên xuống. Nhìn thấy tiểu cô lương này, lấy định lực của Mộ Cốt lão nhân không khỏi giật mình. Trong mắt che kín vẻ kinh nghi Chỉ có luyện dược sư tham gia đàn hội mức thể tiến vào đàn giới Mà tiểu cô lương trước mặt rõ ràng không nằm trong số này Làng vào đây bằng cách nào Đối với ánh mắt kinh nghi của bộ cốt lão nhân Tiểu cô lương cũng chẳng thèm để ý Hai tay khẽ trống vào cành cây Thân thể nhỏ nhắn nhảy từ cao xuống nhẹ nhàng dừng trước mặt tiêu viêm Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người kia không khỏi cười hắc hắc Là một cái mặt quỷ vén Nhìn cực kỳ đáng yêu Tự nhiên tại sao ngươi lại ở đây Xavier một tay đem cô bé đã mất tích cả lâu này kéo đến bên cạnh tỉ mỉ đánh giá bộ dáng vẫn là phấn điêu ngọc chắc như trước, đáng yêu như con búp bê bằng xứ. Ta trốn ra đấy, hi hi, biết chắc lần này ngươi sẽ tham gia đàn hội nên ta tới nơi đây chờ sẵn. Tự nhiên hai mắt hiếp lại, cười một bộ dáng như là tiểu hố ly. Ta thật đáng thương à, sau khi rời khỏi, không có thuốc ngon để ăn Mỗi ngày còn bị mấy lão gia họa đáng giận kia bắt ăn những thứ ghê tởm muốn chết nữa. Tự nhiên bắt lấy ống tay áo của tiêu viêm, đôi mắt thủy tinh trở lên ngập nước Khoảng thời gian này cuộc sống trong mắt nàng quả thực là thê tạm vô cùng, trái ngược hoàn toàn với so sánh với lúc bên cạnh tiêu viêm. Bởi vậy, vừa có cơ hội làng hiệt nhanh chóng chuồn đi. Tộc nhân của ngươi, tiêu viêm ngẩn ngơ rồi chật hiểu, kinh ngạc nói. Tự nghiền hung hăng gật đầu Xem ra làng rất kết Cách cái tộc nhân đối đãi với mình Nhưng mà nếu mà điều này để tộc nhân của làng biết Chỉ sợ lập tức tức đến hộp Máu mà chết bất ác kỳ tử Trên thế giới này quả nhiên là làm người tốt Không được báo đáp a Tiêu hiểm bất ác dĩ lắc đầu Hắn cũng hiểu tính cách của tự nghiền Chuyện gì qua miệng nàng cũng nả phóng đại hơn rất nhiều Lên cũng chẳng tin nắm Ít nhất nhìn nàng bây giờ vẫn là Xanh lòng hoạt hộ Tốt hơn rất nhiều sau lúc trước Khi rời đi Này tâm sự đủ chưa cô trẻ Người này không dễ đối phó à? Trong lúc hai người nói chuyện Đại hãn tráng kiện bên cạnh Có chút không kiên nhẫn quay người Nhìn họ nói Toa còn đánh hắn Thu thập tên này xong thì nhiệm vụ của ngươi cũng gần hoàn thành Tự nhiên biểu môi Sau đó chỉ vào mộ cốt lão nhân cách đó không xa Nghe vậy khuôn mặt của đại hãn Và mộ cốt lão nhân đều là cứng ngắc lại Người đánh giá cao ta rồi Ta có thể ngăn cản hắn một lúc đã là quá tốt Đại hắn bất đắc sĩ nói Xem ra hắn cũng hơi ngần ngại với nhiệm vụ này của tử nghiên Vị bằng hữu này là ai Từ viêm nhìn hai người sau đó ôm quyền cách khí hỏi Hắn tên là Hùng Chiến Nhưng ta gọi hắn là To Con Hắn là lão đại của vạn dược sân mạch này Thiên tài địa bão nơi đây đều so hắn quản Tử nghiên cười hi hi Trong mắt lấp lánh lên một chút tham lam Ngay từ khi nghe nói đại án tên hùng chiến không khỏi dùng mình một cái, hắn lại nghĩ tới đống dược liệu bị tự nhiên coi là thức ăn trong mấy ngày này, tiểu dao hoàn hiển rõ ràng một cái tham ăn. Lão đại thì trong lòng kinh hãi, nếu như vậy hùng chiến này chẳng phải là tuyệt thế hung thú mà đám người túng thanh nói sao? bằng hữu này ta chỉ là vô tiến vào nơi đây, nếu có gì mạo phạm xin thứ Nhưng người này ta bắt buộc phải bắt, mạo người không nhúng tay vào. Bộ cốt lão nhân sắc âm trầm mở miệng nói: Hùng chiến kia tuy cấp bậc không bằng hắn Nhưng sức chiến đấu cũng cực kỳ kinh khủng Nếu đánh thì hưu chết về tại ai Cũng không thể đoán chất được Ngay vậy hùng chiến chấp Hai cái mắt rồi ồm ồm nói Lời tiểu cô nương núp lại người đã nghe rồi Người này ta nhất định phải bảo vệ Ta cũng không so đo với việc người sông vào lũi Bây giờ người xoay người rời đi Thế nào Bộ cốt lão nhân khóe miệng kẽ giật giật Đôi mắt cũng từ từ lạnh xuống Lần này hắn hạ quyết tâm phải bắt được tiêu viêm Cho dù ai cũng không thể dao động được quyết tâm của hắn. Nếu đã như vậy, mộ cốt lão nhân trầm mặc một hồi, hung hăng trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện. Thả như nói, vậy người chết đi. Lời nói vừa giất mộ cốt lão nhân vùng tay áo, bàn tay khổng lồ và bị hùng chiến đậy lùi, xuất hiện hung hăng lao về phía hùng chiến. Xuy, nắm tay chưa đến thì quyền phong đã tới. Quyền phong ác liệt trực tiếp đem khu đất lời hùng chiến đứng, khoét thành một cái hố hình nắm tay gần hai thước. Hắc, lão tử tung hoành nhiều lắm như vậy Còn chưa có ai dám nói giết lão tử Người là cái thá gì Thấy mộ cốt lão nhân một lời không hợp đã ra tay Khuôn mặt hùng chiến hiện đền vẻ hung lệ Bàn tay nắm chặt Lăng lượng màu vàng đậm bùng phát từ cơ thể Một quyền hung hăng đánh xa Chọn phương pháp mãnh liệt nhất đối phó với tinh thần cự quyền Hoành Hai người hung hăng va chạm nhau một luồng kinh khí đáng sợ trào xa Thảm cỏ trong phạm vi trăm mét đều bị sát bằng tay minh địa Thậm chí ngay cả vài cái cây đại thủ che trời cũng bị lứt gãy Bùng ra vô số vụn gỗ Lúc kinh khí trào ra ti biên nhanh đem tử nhiên ôm lấy Thân hình chuyển động bay vút về phía chân trời Hắn cúi đầu nhìn mạnh bụi bậm phía trước Không khỏi tặc lưỡi vài cái Đúng là cuộc chiến giữa các đấu tôn Tùy tiện giao thủ đã tạo thành lực phá hoại lớn đến bức này Cát bụi tràn ngập khu rừng Hùng chiến lùi về phía sau hai bước Mỗi một lần bàn chân hạ xuống đều khiến cho mặt đất rung chuyển, lúc này mới hoàn toàn ổn định thân hình. Hắn chợt ngừng đầu ánh mắt dị thường nóng cháy, nhìn về phía mộ cốt lão nhân quát. Hảo rất đã nghiền, tiếp nào, mộ cốt lão nhân sóc mặt lạnh lẽo nhìn, tình tần cự trảo một lần nữa bị đánh bay, chỉ thấy phía trên nó xuất hiện vô số vết nứt. Cả hùng chiến này thật mạnh, đầu chỉ là lửa bước tiến vào đấu tôn, như bọn tống thanh nói, nhìn thế này sợ rằng sớm đã tiến cấp bậc đấu tôn. Nếu không không thể đối cứng với mộ cốt lão nhân không rơi xuống hạ phong. Nhìn tình hình chiến đấu phía dưới, trong mắt tiêu viêm hiện nên chút kinh ngạc cấp rộng nói. ta còn đã hoàn toàn tiến vào đấu tồn từ mấy năm trước rồi, tự nhiên xen miệng nói. Đấu tồn chính hiệu và lửa bước tiến vào đấu tồn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. may mắn không nghe tên tống thanh kia nói, dù một cái đội hình của bọn họ vào đây chỉ có thể chịu chết. Nghe vậy tiêu viêm không khỏi líu lưỡi, tên tống thanh kia quả nhiên là không có ý tốt. Bộ cốt lão nhân âm trầm nhìn vẻ mặt hiếu chiến của Hùng Chiến, lòng hiện lên sát ý. Độ khó chơi của Hùng Chiến vượt ra dưỡng liệu quán, nhưng hắn cũng là người không sẽ bỏ cuộc, bàn tay lộ khỏi áo. Sau đó kết ấn nhanh chiêu chớp, U Minh yêu họa tí. Bộ cốt lão nhân quát lạnh họa sẽ màu xanh đậm phun ra như núi lửa từ cơ thể, sau đó bày trong cái tinh tầng cự trảo. càng lúc càng nhiều ngọn lửa màu xanh tràn vào tinh tầng cự trảo. Những cái vết lứt phía bên ngoài của nó cũng từ từ khép lại Một cái cánh tay màu xanh đậm dần dần kéo dài Ngọn lửa cháy tí tách trên đó Làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo Nhìn nhìn thấy cái cánh tay của thần chết vậy Nhìn nắm tay to lớn chứa đầy ngọn lửa màu xanh đậm kia Khôi mặt khủng chiến cũng trở nên ngừng trọng Nhưng cái những cái tiếng gầm nhỏ từ cổ họng chuyên xa Nắm tay to lớn cũng rung rung Ngăn cản buồn tôn làm việc Vẻ lạnh lẽo, xẹt qua mắt của mộ cốt lão nhân. Thủ ấn biến đổi, nắm tay kia dường như là một tảng thiên thạch hùng hằng lệnh xuống vị trí của hùng chiến đứng, đem không sàn sẽ rách thành nhiều mảng. Ngọn lửa, trên, lắm tay lúc này đột nhiên tăng vọt làm thể tích của lắm tay cũng theo đó mà tăng lên mươi trượng, bóng của nó bao trùm phương viên trăm mét của rừng rậm. Hống, nhận thấy năng lượng uy áp nóng cháy trên bầu trời, hùng chiến ngượng mặt lên trời gầm một tiếng, Thần thể bành trướng, bộ lông dài, đèn nhánh ôn ôn mọc sát từ cơ thể Cự quyền nắm chặt, năng lượng trói mắt màu vàng đậm Giống như là thủy chiều bùng phát ra Trong phút chốc hùng chiến như là dung hợp với cả hùng núi này Mượn lực của nó đánh ra một kích kinh thiên Nắm tay đầy lửa kia trong trước mắt liền bị hùng hàng va chạm tới cự quyền của hùng chiến Vào lúc này, dân mạch bạo động, vạn thú run rẩy Trường 1165, đẩy lùi, oanh, một tiếng động lớn như là cửu thiên kinh lồi đột ngột vang lên, cơn bão năng lượng đáng sợ hình thành, sau đó điên cuồng tràn ra bốn phía, cả vùng sơn mạch đều bị nó mà run dậy. Từng vết nứt cổng lồ nhanh chóng kéo dài làn tràn khắp xung quanh, năng lượng đột ngột bạo phát cũng gây ra sự chú ý cho rất nhiều cao dai ma thú. Nhưng sau khi chúng nó cảm nhận được sự đáng sợ của cơn bão năng lượng đều là cực kỳ kinh thái. Bà Trần Bốn Cảng lào về phía ngoài sân mạch. Loại chiến đấu cấp độ này không phải những mà thú như bọn chúng có thể dính vào. Sóng năng lượng quếch tán, đè một lửa rừng rậm trong sân mạch này san bằng thành bình địa. Một cái hố sâu trừng trăm trượng từ từ xuất hiện cho ánh mắt, chầm trú của tiêu viêm. Nhìn cái hố sâu gần trăm trượng sâu không thấy đáy này, cho dù lấy định lực của tiêu viêm cũng nhịn không được ít một hơi khí lạnh, lực phá hoại như thế không hổ trận chiến cấp bậc đấu tona. Bụi đất vừa bay lên, không trung liền bị cuồng phong thổi bay mất. Ánh mắt Tiêu Viêm qua phía dưới, sau đó dừng lại ở chỗ một cốt lão nhân đang lơ lửng giữa không trung, lúc này lồng ngực hắn thở phập phồng, hô hấp không còn vững vàng như trước, hiển nhiên một đòn này cũng làm cho tiêu hao không nhỏ. Hung chiến đâu? Ánh mắt Tiêu Viêm rời đi nhìn vào hố sâu không tri đáy kia. Nếu mày nói, ở kia, ngón tay tự nhiên chỉ vào hố sâu Trong đôi mắt linh động như là có huỳnh quang lé ra Hống, tự nhiên với giết lời Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang từ hố sâu Sau đó thành ngầm hóa thành thực chất khuếch tán ra Tiếp tục đề mặt đất gọt đi một tầng Hoành, tiếng gầm dần dần nhỏ đi Ngay cả rẫy núi nục này cũng lại dung chuyển Từng đạo âm thanh nặng lẻ như sấm sét vàng vọng từ hố sâu kia Nghe được thanh âm này sắc mặt của mộ cốt Lão nhân cũng là ngãi biến Ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú Trong chiếc động sâu không thế đấy Đột nhiên xuất lên một tiếng động Còn kinh khủng hơn trước Một cái thân ảnh khổng lồ nương theo tiếng động nhảy ra Sau đó âm trầm rơi xuống Khi hai chân chạm xuống Cả vùng xuất mạch đều theo đó mà dung chuyển Nhìn thân ảnh khổng lồ nhảy ra từ hố Trong mắt của tiêu viêm Cũng xẹt qua vẻ rung động Đó là một con cự hùng Cao gần chăm mét mà cơ thể Được bao phủ bởi bộ lông đen rậm rạp Bộ lông lúc này đang Dựng đứng như cương châm Tại phần ngực có 8 đạo màu vằn Màu bạc Làm cho tiêu viêm kinh ngạc nhất Sau lưng con cự hùng này Còn có một cái đuôi màu lớn màu đen Dài gần 20 m Đang vẫy động Màng theo tiếng xe gió vù vù Thoạt nhìn giống như một đoạn lòng vĩ Đây là viễn cổ long hùng Ánh mắt tiêu viêm đấu thiên đạo qua hòa vằn Màu bạc trên ngực cự hùng nó đó dừng lại ở phần đuôi giống như đuôi rồng của nó Trong mắt hơi loáy ra Tình quàng trượt thi thao Long hùng là một loại ma tú hùng hẳn Hiện giờ cực kỳ ít thấy Vì nó cũng là phiễn cổ dị thú Thậm chí trong cơ thể của chúng Ẩn chứa huyết mạch của rồng Thực lực cực kỳ kinh khủng Theo sách cổ ghi lại Long hùng còn được gọi là cựu vân ma long hùng Màu vàng ở ngực Không phải là để trang trí Mà là tiêu chí đánh giá thực lực Nó nói nếu như đoạn Long Hùng này đạt đến 9 đạo Long Văn thì huyết mạch của rồng trong cơ thể của chúng chân chính thức tỉnh. Đến lúc đó, Long Hùng sẽ trải qua một lần lột xác, nếu thành công tiến hóa thành Chí Tôn Long Hùng. Đến lúc đó, toái sơn liệt địa cũng chỉ nhìn dơ tay nhấc chân mà thôi. Mà cái loại màu văn kia vì thế được gọi là Long Văn. Hùng Chiến bây giờ đã có 8 vệt Long Văn, nếu có thêm một vệt nữa, tên to con này sẽ tiến hóa thành Chí Tôn Long Hùng. Loài hôn thú ngay cả thời biễm cổ cũng là uy danh hiển hách. Không ngờ có thể gặp một con long hùng ở đây. thực sự là bất khả tư nghị. Tiêu viêm lắc đầu kinh ngạc không thôi. Lòng hùng mà thôi. Chỉ có chút huyết mạch của rồng mới trở lên cương đại. Tự nhiên ở trong lồng ngực tiêu viêm có chút biểu môi không cho là đúng. Có thể có huyết mạch của rồng đã chứng minh sự cường hãn của hắn. Huyết mạch đối với ma thú cực kỳ quan trọng. Lúc trước khi đến Trung Châu thiếu chút nữa đã bị. Tộc nhân của Yêu Hoàng tìm ra yêu hoàng huyết tinh trong nạp giới, đột nhiên nhớ tới việc này, kia viêm cười nói: "Tiên Yêu Hoàng, bọn họ đã thương ngươi." Nghe được lời này, bàn tay của Từ Nghiên bám vào cánh tay của Tiêu Viêm bỗng nắm chặt, đôi mắt xinh đẹp quét qua tự cho mắt, đầu lưỡi đỏ sẫm cũng liếm nhẹ môi. "Không, nhưng mà ta đem cánh của Tiên Yêu Hoàng luyện hóa thành phi hành đố kĩ. sau này thi triển nữ bệnh nhận ra sẽ gặp rắc rối." Ánh mắt tiêu viêm nhìn về phía thân thể khổng lồ của Long Hùng, thuận miệng đáp, yên tâm, nếu chúng ta, nếu chúng dám đến, đảm bảo một đi không trở lại, tự nhiên dựa đầu vào bảo vai tiêu viêm, dùng thanh âm chỉ mình nắng nghe được, nhẹ nhàng nói. Tiêu viêm cũng không nghe thấy tự nhiên đang nói gì, sự chú ý của hắn vẫn đặt người hùng chiến, có lẽ vì hóa thành bản thể cho nên khí tức của hùng chiến càng trở thêm hung lệ, một cái đôi mắt màu đỏ. Nhìn chằm chằm vào mộ cốt lão nhân Trên không trung Tiếp tục Hùng chiến đột nhiên bước về phía trước một bước khuôn mặt xấu xí càng thêm dữ tợn Nắm tay trực tiếp đánh về phía mộ cốt lão nhân Một quyền đánh xa Một tiếng xé gió ô ô vang lên trầm thấp như là chống trận Vàng vọng khắp núi rừng Một quyền của Hùng chiến Khi đã hóa thành bản thể Dù là mộ cốt lão nhân cũng không dám khinh thường Thủ ấn biến đổi Không gian trước mặt vặn vẹo một trận Ngừng tụ thành một bức tường dày đặc bằng không gian. Hoành Cự quyền đầy lông đen hùng hằng Nịn vào bức tường bằng không gian kia Trực tiếp đèn nó nghiền nát Bàn tay còn lại lúc này cũng bất ngờ mở ra Một chiếc lồng đèn Nhọn như một trận mưa tên Bắn về phía trước Những chiếc lồng này cực kỳ nhanh Trong chấp mắt đã xuất hiện trước mặt mộ cốt lão nhân Trên mỗi sợi lồng Đều mơ hổ có năng lượng màu vàng sậm Hiện nhiên mấy thứ này nhìn sơ qua cũng không tu hút Nhưng nếu bị đánh trúng Tất nhiên không quá dễ chịu Nhưng với nhãn lực cùng kinh nghiệm ủa, bộ cốt lão nhân tự nhiên sẽ không khinh thị công kích của đối phương, thuận kết động, hắn há mồm phun ra một ngọn lửa màu xanh đậm. Những cái chiếc lồng đèn kia khi đi qua ngọn lửa đều là lặng yên hóa thành tro tàn bay xuống. Ngọn lửa vừa phun ra, một bóng đèn đột nhiên xuất hiện phía trên, kình khí hùng mạnh hắn làm cho bộ cốt lão nhân phải biến sắc, thuận ấn vội vàng biến ảo, ngọn lửa lập tức ngưng tụ thành một cái họa diễm cự thú, lớn chừng vài chục trượng lao về phía bóng đen lao tới một cách như tia chớp kia. Bụp, bóng đen lệ mạnh và hỏa diễm. Cự thú lực đạo kinh khủng trực tiếp đem hỏa thú xé rách thành hai mảnh, Kinh khí thừa lại để trên mặt đất một cái vết nứt dài 10 trượng. Lúc này mộ cốt lão nhân mới nhị ra, bóng đen này chính là cái đuôi lớn của hùng chiến. Sức sinh này thật mạnh, nhìn chiếc đuôi vẫy động để lại từng cái vết rách không gian, khóe mắt của mộ cốt lão nhân giật giật, sắc mặt khó coi, nói thật nếu đánh hết sức thì hùng chiến không thể đắng, có thể thắng được mộ cốt lão nhân, nhưng Hùng Chiến có thể đánh hết sức, còn mộ cốt lão nhân thì không, hắn phải tham gia đàn hội hơn nữa phải giành được quán quân sau đó muốn thời cờ cấp đạt tam thiên diễm viêm hỏa, nếu ở đây cùng Hùng Chiến đánh một trận, người chết ta sống thì còn đâu thực lực để tham gia đàn hội vì băn quăn điều này nên hắn không thể thực sự liều mạng đánh một trận nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn lại không thể đánh bại Hùng Chiến, cục diện như vậy làm choán hắn vào tỉnh thoái thế, tiến thoái lưỡng lan Ánh mắt mộ cốt lão nhân chấp động Lúc sau mới hoán hận cắn sang một cái nhìn về phía tiêu viêm Trên bầu trời quát lạnh Tiêu viêm, lần này xem như ngươi may mắn Đợi đàn hội kết thúc Bộ tồn nhất định tự tay giải quyết ngươi Phụ bồi tới cùng Trong mắt tiêu viêm trượt lé qua hàn quang Cười lạnh nói Đến lúc đó, nếu như có được Tam tiền diễm viêm hoạ Đem nó luyện hóa Chắc chắn sẽ không nghe ngại lão già này Mẹ kiếp Nghe vậy khuôn mặt của mộ cốt lão nhân giật giật Nhưng khi ánh mắt nhìn thấy thân thể to lớn như một tòa tháp đang đứng sừng sững Trên lối của hùng chiến Hai tay không cam lòng nắm chặt lại Cuối cùng cũng không dám làm thêm việc phí công téo áo vung lên Không gian xung quanh chậm rãi vặn vẹo Thân ảnh chấp động để biến mất trong không gian Không thấy nữa Tiêu viêm giữ cái mạng nhỏ của ngươi để lại cho bảo tôn Thân ảnh mộ cốt lão nhân biến mất Nhưng tiếng quát lạnh vẫn như bằng xuyên qua không gian Vong vọng trong mạng thiên địa này Đôi mắt tiêu viêm hiếp lại cho con người đèn nhánh chấp động hùng quang. chương 1166 Quảng trường Dược Liệu Nhìn thân ảnh mộ cốt lão nhân dần biến mắt, tiêu viêm chậm rãi thở một hơi, cuối cùng thoát được lão quái này. Nhưng xem ra hắn cũng không từ bỏ ý đồ đơn giản như vậy. Sau này nếu gặp lại, Tất nhiên sẽ có một cuộc chiến sinh tử Trên mặt đất Thấy mộ cốt lão nhân rời đi Hùng chiến hử lệnh một tiếng Sau đó thân thể to lớn bắt đầu thu nhỏ lại Chỉ ngắn ngủi vài lần hô hấp Đã biến trở thành đại thán lực lưỡng Mà lúc trước tiêu viêm thấy Nhìn hùng chiến trở lại hình người tiêu viêm cúng Ôm tự nhiên từ bầu chơi bách xuống Sau đó chắp tay nói Đà tạ hùng chiến đại ca xuất thủ tương trợ Này to con Hắn là người rất thân cận với ta Gọi một tiếng đại ca là Lê mặt xôi Với lại Hắn còn có một cái thân phận Bát phẩm luyện dược sư đó Sau này tùy tiện luyện chếp một viên đàn dược Thưởng cho người Coi như người vớ bở rồi Tự nghiền ở một bên giường nành múa vuốt Nói với Hùng Chiến Nàng biết tính nét tên này Nếu không phải người quen thì hắn gần bạc không để ý tới Nàng cũng không muốn tiêu viêm bị tên này Mãng phù khi dễ Nghe vậy thì Hùng Chiến cũng sửng sốt Ánh mắt kinh ngạc liếc nhìn tiêu viêm một cái. Bát phẩm luyện dược sư. Luyện dược sư cấp bậc này dù lấy thực lực của cũng cách khí mà đối đãi. Vì những loại đàn dược mà cấp bậc của hắn cần bây giờ, chỉ có bát phẩm luyện dược sư mới có năng lực luyện chế ra. Thế giới cường xã đều lấy thực lực để đánh giá. Nếu tiêu viêm không có bản lãnh thì dù có lệ mặt tự nhiên, hùng chiến trong lòng cũng kinh thường. Nhưng bây giờ biết được tiêu viêm là bát phẩm luyện dược sư, làm cho thái độ của hắn liền cải biến hơn rất nhiều. Ta vẫn chưa đạt tới bát phẩm, hiện giờ vẫn còn đứng ở thất phẩm cao cấp mà thôi." Tiêu Viêm cười cười cũng không che giấu, tiêu Viêm thẳng thắn như vậy làm Hùng Chiến sững sốt thêm lần nữa, trong lòng dâng lên một chút hảo cảm. Người khác đều muốn đánh bóng chính mình, không ngờ hắn lại chịu nói thật. Về điểm này Tiêu Viêm hiện khiến cho Hùng Chiến tính cách hảo sản, cảm thấy hài lòng. "Hiện giờ ta đang tìm vài thứ, nếu có thể tìm thấy Có lẽ trước khi rời khỏi đan sớ sẽ đạt tới bát phẩm Thấy hùng chiến không lộ vẻ kinh thường Khi biết cấp bậc thực của mình Lòng của tiêu viêm xuất hiện một chút hảo cảm Lập tức chuyện lời nói Nếu sau này tiến vào bát phẩm Hùng chiến đại ca cần gì thì cứ tới tìm ta Chỉ cần đủ khả năng ta nhất định xuất thủ tương trợ Hà hà tốt Lời này ta nhớ kỹ Nếu như người tiến vào bát phẩm luyện dược sư Là hùng ta nhất định sẽ tới Nghe vậy hùng chiến không khỏi cười lớn một tiếng Tiếng cười như sấm rền vang vọng giữa không trung ta con Nghe nói để được tham gia đại hội Tiêu viêm cần vật phẩm Nhiệm vụ, dù sao chỗ người cũng nhiều Để cũng lãng phí Chúng ta đi xem trước Tự nhiên kéo tay tiêu viêm Nói với Hùng Chiến một tiếng Sau đó cũng không để ý tới hắn Thân hình chấp động kéo theo tiêu viêm lào Về phía đỉnh núi Tây thế Hùng Chiến há hốc miệng Sau đó thở dài một tiếng Cô trẻ này quả thật không dễ hầu hạ áp Có tự nhiên dẫn đường, vài phút sau tiêu viêm đã tới thạch điện to lớn trên đỉnh núi Hai con ma thú vốn đang nằm phục dưới đất khi thấy tiêu viêm nhất thời đứng dậy. Phát ra âm thanh gầm gư chấm thấp, đi chỗ khác chơi. Tự nhiên tiến lên, túy vẫy tay, hai đầu cao dài ma thú nhìn như hùng lệ kia đều cục đuôi chạy ra xa. Bởi vì trên người tự nhiên chúng cảm nhận được cảm giác áp bách tứ huyết mạch, làm chúng không dám phản kháng dù chỉ một chút. Nhìn thấy một màn này tiêu viêm cũng hơi chậm ngâm. Hai con ma tú này đều là tất cấp, không có chút nào yếu hơn so với huyền, thủy, hộ sao kia Nhưng trước mặt tự nghiền lại có vẻ sợ hãi đến vậy, xem ra này, lịch cư làng này quả thực không nhỏ Một đường đi theo tự nghiền vào phía trong thạch điện xuyên qua vài cái dãy hành làng Sau đó tiến vào quảng trường rộng lớn bên trong đại điện Vừa bước vào quảng trường tiêu viêm đã ngửi thấy một mùi hương nồng đậm bền của dược liệu Làm cho hắn hung hăng hắt xì một cái Ngựng đầu nhìn qua đống dược liệu trong quảng trường khuôn mặt lập tức ngốc chệ, đẳng lòng hòa tâm xích viêm quả lưu diêm linh tiên. Ánh mắt ngốc chệ của tiêu viêm đạo qua đống dược liệu sắp xếp cực kỳ trình tê trước mặt. Những thứ này ở bên ngoài đều là thuộc cực kỳ hi hữu, nhưng ở đây lại như củ cải trắng tí bày ra. Lát sau tiêu biếm mới từ từ hồi... hồi phục tinh thần lại, hít sâu một hơi áp chế sự rung động trong lòng nhìn tự nghiên cười khổ nói. Các người đem tất cả sức liệu quý trọng Trong vạn rực sức mạch chuyển tới đây hả Tự nhiên hì hì cười gật đầu nói Những cái này tuy ngươi chọn Lấy hết cũng được Dù sao tiên to con kia cũng phải rơi khỏi Để lại đây ngược lại tiện nghi cho kẻ khác Tự nhiên vừa giất lời Hùng chiến vừa đi vừa đảo đào một cái Khói miệng giật giật Tự nhiên nói mặc dù đúng Nhưng dù gì cũng phải rơi khỏi lời quạch Quỷ quái này Nhưng nghĩ như vậy hắn cũng cảm thấy lòng đau như cắt Nếu như ngươi cần cứ chọn đi, đến lúc rời khỏi đây để lại cho ta một ít là được. Hai bàn tay to lớn của Hùng Chiến dùng sức trả sát mặt không đổi sắc nói. Nhìn bộ dáng của Hùng Chiến tiêu viêm bật cười nói, Hùng Chiến đại ca nói đùa. Những thứ này đều là của ngươi, có thể phân chia cho chúng ta một ít đã là tốt, sao có thể lấy nhiều như vậy? Ai nghe nha, hắn đã nói một chút thôi, không phải sao? Cũng không sao hết, phải không? Vừa nói tự nhiên đột nhiên quay đầu lại. Trong mắt sẽ qua một chút tự màng rực rỡ Khác với lúc trước kia Nhìn qua mơ hồ thấy như một con rồng Hùng chiến nhìn đạo lòng hình tự mang lên kia thân thể lực lưỡng trở nên run rẩy Đó là loại uy áp đến từ huyết mạch Làm cho móng chảy trong người hắn sôi trào Đây là uy áp của tổ Long Trong mắt sẽ qua chút kinh hãi thân thể vốn đứng thẳng tắp của hùng chiến Lặng lẽ hơi khom xuống vội cười nói Đúng vậy cô trẻ nói này nói rất đúng Tiều biềm tiểu huynh đệ Cứ lấy đi là được. Nếu người cầm ít chính là coi tường hùng chiến ta. Tiêu viêm trong miệng thở dốc Có cái loại cảm giác sở khóc sở cười. Hùng chiến này cũng là thú vị. Ánh mắt đột nhiên liếc về tự nhiên đang cười hì hì nhìn hắn. Khẽ còng ngón tay gõ lên trên trá nàng một cái. Hắn biết hùng chiến đột nhiên biến hóa như vậy khẳng định liên quan tới cô làng này. Nếu hùng chiến đại ca nói vậy. Tiêu viêm cũng không khách khí nữa. Ở đây cũng có vài loại dược liệu ta đang cần. Nhưng Hùng Chiến đã nói như thế, Tiêu Viêm cũng không từ chối gì thêm ôm quyền với hắn. Cẩn thận tiến về phía đống dược liệu, ánh mắt cẩn thận đạo qua từng gốc tìm kiếm dược liệu hắn cần. Đống dược liệu trong quảng trường dường như là tất cả dược liệu trong vạn dược sơn mạch. Số lượng chủng loại đủ làm cho bất kể kệ nào cũng phải hoa mắt. Bởi vậy, cho dù là những người có kiến thức không kém, về mặt phân biệt dược liệu như Tiêu Viêm cũng phải mất lựa canh giờ mới tìm ra ba thứ. Lòng tâm cửu Diệp Chi và huyết linh quả và thăng tiên thảo, mà loại dược liệu này là vật phẩm cho các nhiệm vụ tiêu viêm phải hoàn thành, nhưng lại có thể tìm thấy tất cả ở đây, thành ra nhiệm vụ quán hoàn thành vô cùng đơn giản, gần như không tốn sức chút nào. Nhìn ba loại dược liệu quý hiếm trong tay, Tủy Viêm cũng phải thất thần, khẽ lắc đầu. Chỉ sợ trong lịch sử đàn hội, hắn là người hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi nhất a. Đem ba thứ thu trong nạp giới, Tủy Viêm lại chuyển mắt tới trong sân. Hiện giờ thứ hắn cần nhất chính là loại dược liệu Tên là thiên ma vị thạch tinh Thứ này là mấu chốt để hắn điều hòa Điện tâm hồn tủy Chỉ cần tìm thấy nó là có thể hoàn toàn điều chế được Điện tâm hồn tủy Lúc này linh hồn của hắn cũng có thể hoàn toàn Lột xác tiến vào linh cảnh Cánh cửa bát phẩm cũng mở rộng chào đón hắn Thiên ma vị linh thạch tinh Cũng không phải dễ tìm Thứ này Như thuốc mà không phải thuốc Như đá mà không phải đá Nếu như không phải người có kinh nghiệm ra dặn cũng khó có thể phân biệt nó trong một đống đá vụn. Ánh mắt tiêu viêm không nhanh không chậm đảo qua quảng trường, thời gian cũng dần trôi qua. Chớp mắt đã là một giờ đồng hồ, lúc này hùng chiến sớm đã rời khỏi thạch điện, chỉ có tự nhiên ngồi ở thêm đá. Hai tay chúng cằm nhìn tiêu viêm, thỉnh thoảng lại ngáp một cái. Trong quảng trường, cướp bộ tiêu viêm cũng không vì thời gian trôi qua mà trở nên vội vàng. Phân biệt dực liệu không phải công việc dành cho kẻ nóng vội, dù sao nhiều loại dực liệu bên ngoài rất giống nhau, Muốn nèo chúng phân biệt nếu không tỉnh táo nghiêm túc thì rất khó làm được Tìm dược liệu là một việc tốn thời gian và công sức Nhưng cũng may ông trời không phụ người có lòng Ngay khi tiêu viêm đi tới một cái đầu khác của quảng trường Các bộ cuối cùng ngừng lại Máy mắt của hắn gắt cao định tại một góc không chút nổi bật Ở đó có một khối đá mộ xanh biếc đang yên nằm đó